Từ khi đi đại ly, sở ly thích nhất làm chính là thân nàng đôi mắt, nàng hỏi qua vì cái gì, hắn nói chỉ có này đôi mắt làm hắn cảm thấy quen thuộc. Hiện tại nàng đã trở lại, hơn nữa là thân thể của mình, còn chính mắt tình, chẳng lẽ nàng lớn như vậy người sống, có không quen thuộc. Thấy nàng mặt mang giận cười, sở ly nghĩ lại hạ, nghiêm trăng nói, nương tử nói như vậy, là ta thân sai rồi vị trí, chọc người bất mãn. Nàng nhưng không ý tứ này. Minh Lan vừa muốn phản bác, đáng tiếc đã chậm, sở ly phủng quá nàng gương mặt hung hăng hôn đi xuống, hắn đều không nhớ rõ chính mình tưởng thân nàng suy nghĩ đã bao lâu. Quen thuộc mà bá đạo hôn che trời lấp đất mà đến, Minh Lan đôi mắt đều mơ hồ không mở ra được, xùi lơ ở hắn trong lòng ngực. Minh Lan tưởng nắm hắn xem y nhưng sở ly trên người xuyên chính là chiến bảo, căn bản là chảo không được, nàng đẩy ra hắn nói, đây là quân doanh, người đừng sang bậy. Minh Lan mặt đỏ như hả hai tròng mắt mê ly, hết sức hoặc nhân. Nàng sợ sở ly sang bậy. Đến lúc đó toàn bộ quân doanh đều biết bọn họ đang làm cái gì, nàng ném không dậy nổi người này. Sở Ly thân mình thoáng ly xa một chút nói, quân doanh ngoại mới vừa rồi chém giết quá, nơi nơi đều là huyết, biết ngươi nghe không quen mùi máu tươi, ta làm người mặt khác bị doanh trướng, ăn cơm chiều sau dọn qua đi. Lời này nghe được Minh Lan trong lòng ngứa ngáy ma, nói đừng hòng, nàng dám đánh đố, kia lều chạy nhất định ở cách xa xa. Nàng có điểm hoài niệm ở đại ly quy củ buồn phận sở Ly. Minh Lan không nói lời nào, Sờ Ly nói Làm sao vậy, thân mình còn không thoải mái Minh Lan lắc lắc đầu Ngay sau đó lại gật đầu như đào tỏi Nàng nói tốt, chẳng phải là ở giữa hắn lòng Kẻ dưới này sao Ta đầu còn vượng thực Nàng rơ tay xoa huyệt thái dương Sở ly bật cười nói, lúc này mới chính ngọ Cái gì đau đầu dưỡng nửa canh giờ cũng hảo Nghĩ đến Minh Lan ai Bắc lương quốc sư kia một trường Đổi làm bất luận kẻ nào đều tuyệt không đường sống Là ông trời phá lệ chiếu cố Minh Lan mới có thể sống sót Xuyết nữa mất đi quá Mới biết được cái loại này tư vị nhi Cũng may bác lương quốc sư cùng triệu dực đều diệt trừ Chờ chiến loạn bình ổn Là có thể bồi nàng quá du sơn ngoạn thủy nhật tử Minh Lan nhìn hắn nói Người muốn đánh giặc đâu Sở ly nắm nàng nhỏ dài nhu di nói Sơn nhi lưu tại đại ly Ly vương phủ liền không có người thừa kế Ý ngoài lời Muốn Minh Lan lại cho hắn sinh một cái nhi tử Nhưng ta tưởng sinh một cái nữ nhi Minh Lan ông thanh em nói Sở ly thực dễ nói chuyện Vậy tiên sinh nữ nhi, tái sinh nhi tử Minh Lan miệng dầu dầu, có một cái nhi tử, thêm nữa một cái nữ nhi, nhân sinh liền viên mãn, ai ngờ đến Sơn Nhi sẽ lưu tại đại ly, tuy rằng nàng có thể đi xem hắn, nhưng rốt cuộc không dễ dàng như vậy, Sơn Nhi vô pháp hồi đại tru, ly vương phủ khẳng định không thể không có người thừa kế. Nghĩ đến còn muốn tái sinh hai cái, Minh Lan liền đau đầu, nàng thích tiểu hải tử, nhưng sinh hải tử thực vất vả A Minh Lan cảm thấy chính mình muốn nói lời này, phòng trưng muốn bị đánh, bởi vì nàng bách độc bất xâm, khôi phục lực cực cường. So người bình thường sinh hài tử muốn dễ dàng nhiều, nàng còn không biết đủ. Thấy Minh Lan khỏe miệng có chút khô khốc, sở ly cho nàng đổ ly trà, Minh Lan một bên uống trà một bên hỏi, ở đại ly, ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết hộp sắt chính là thánh sơn mất đi thánh vợ. Minh Lan uống lên hai khẩu trà, sở ly tiếp nhận uống một ngụm buông mới trả lời, cũng là vừa khéo. Hắn rửa vào ký ức đem hộp sắt chìa khóa vẽ ra tới, tìm người định chế một phen chìa khóa đem hộp sắt mở ra. Đem một thái phu nhân để lại cho Minh Lan tin phục đầu đến đuôi nhìn một lần, duy nhất khả nghi chính là kia khối không có viết chữ tơ lụa. Chỉ là ở đại chu thời điểm, Minh Lan từng dùng chính mình huyết tích ở tơ lụa thượng, cũng không có biểu hiện cái gì, cho nên hắn không có để ý, tính toán mang về Thánh Sơn làm trưởng lao nghị cách, nhưng khăn hắn tùy thân mang theo. Sau lại nửa đường gặp một thân chung kịch độc nam tử, xuất phát phía trước, Minh Lan sợ có cái gì vắng nhất, dùng hàn bình ngọc cấp sở ly trang điểm huyết để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau đó Sở Ly liền giúp Tiêu Nam tử giải độc. Hàn Binh Ngọc nhiều điểm huyết không cái kín mít, dính ở Tơ lùa Thượng, hiện ra tự tới. Tơ Lửa muốn thánh nữ huyết mới có thể hiện ra chữ viết tới. Tơ Lửa Thượng viết năm đó lao vương ra cùng thánh nữ Từ Ngọc huyết ngã vào dị thế nguyên nhân, là ngoài ý muốn, cũng không phải ngoài ý muốn. Thánh nữ có tìm về thánh vật trách nhiệm, mà thánh vật đã sớm rất tới rồi dị thế, còn thành hộp sắt. Chỉ là thánh nữ động phàm tâm, tự nguyện từ bỏ thánh nữ thân phận, cùng lao vương gia tư định trung thần. Thánh nữ tới dị giới, nhất định muốn tử dị giới lại trở về. Cũng nguyên nhân chính là vì thánh nữ thân phận bị từ bỏ, Ngọc Khuyết mới chia năm sẻ bảy, nếu không như vậy cứng rắn Ngọc Khuyết, cái gì ngoại lực cũng vô pháp đem nó vỡ vụn. Nghe đến đó, Minh Lan hiếu kỳ nói, như thế nào từ bỏ thánh nữ thân phận. Sở ly nhìn nàng nói, cô cản xù đừng nhúc nhích vai tâm tư, tổ mẫu bởi vì từ bỏ thánh nữ thân phận, không có sống quá 18 tuổi. Minh Lan trong lòng chấn động, ớt úng thanh nói, ta không có tưởng từ bỏ. Đã không có thánh nữ thân phận, ta không phải vô pháp trở về xem sân nhi, ta chỉ là tò mò, tổ phụ biết việc này sao. Nếu Lao Vương ra biết, khẳng định sẽ không đáp ứng làm nàng làm ra lớn như vậy hy sinh. Sở Ly lắc đầu, hẳn là không biết, tổ phụ vẫn luôn đương tổ mẫu là khó sinh mà chết. Phụ nhân sinh sản, hung hiểm văn phần, không biết bao nhiêu người là khó sinh chết. Lúc ấy nhìn đến tơ lửa thượng tự, sở Ly cũng là trong lòng chấn động, vì như vậy hoanh hoanh liệt liệt, từ bỏ sinh mệnh ái sở chấn động. Năm đó nếu không có tổ mẫu hi sinh, liền không có phụ vương, liền càng sẽ không có hắn. Tơ lùa cuối cùng ghi lại như thế nào đem hộp sát luyện hồi thánh vật. Năm đó bác lương quốc sư bị lưu đẩy dị giới khi, thánh sơn trưởng lão liền tính ra, chỉ có tìm về thánh vật mới có thể diệt trừ hắn. Này cũng chính là vì cái gì một thái phu nhân là mình lan thượng tuyết sơn, cần phải mang lên hộp sắt nguyên nhân. chương 890 trang say. Có như vậy ca nguyện vì lão vương gia hi sinh tánh mạng cô nương Lão Vương Phi lại sao có thể nhập Lão Vương ra mắt đâu. Nhưng cuối cùng thánh nữ khó sinh mà chết, sinh hạ Vương ra bị Lão Vương ra ôm trở về. Minh Lan cảm thấy Lão Vương ra chính là vì Vương ra mẹ đẻ thủ cả đời cũng hẳn là, cuối cùng hắn lại cưới Lão Vương Phi, còn con nối roi chạy dài, kỳ thật Minh Lan đấy lòng cảm thấy có điểm không đáng. Bất quá cũng may Lão Vương ra đối Lão Vương Phi cũng không có nhiều ít cảm tình, bằng không như thế nào sẽ đối mặt ra khai đao. Phía trước lăng dịch nói điểm về Lão Vương ra cùng đời trước thánh nữ sự, Sau lại sở tam chính là như thế nào hỏi, lang dịch đều nói năng thật trọng, không hề nói một chữ, quay đầu lại có cơ hội, nàng nhất định đem hắn biết đến đều bộ ra tới. Sở ly nắm Minh Lan tay, trường cường điệu kén tay vốt ve tay nàng tâm, có chút hơi thứ đau. Bên ngoài, nhà hoàn bích châu kêu, thế tử gia, thế tử phi, tưởng lao tướng quân cầu kiến. Minh Lan khó hiểu nhìn sở ly, chỉ nghe hắn nói, làm tưởng lao tướng quân tiến bảo. Thức mau, trứng mạnh bị vén lên tới, một lao tướng quân đi đến Tuổi chừng 54 năm, tóc hoa dâm, nhưng hai tròng mắt có thần, đi đường uy vũ sinh phong. Chỉ là hắn vừa tiến đến, liền quy xuống, kinh ngạc Minh Lan ngậy dựng, làm gì vậy? Nàng lại không quen biết hắn, vì cái gì cho nàng quỳ xuống a, Sở Ly cũng không biết ngăn đón Điểm Nhi. Minh Lan đẩy Sở Ly một phen, Sở Ly đứng dậy đem tưởng lao tướng quân nâng dậy tới nói, có chuyện đứng lên đi. Tưởng lao tướng quân mắt mang cảm kích, nghẹn nào nói không nên lời lời nói, Minh Lan hoảng hốt nói, ngươi là? Thần Vương phi phụ thân tưởng lao tướng quân gật đầu, hắn chính là tấn vương phi cha ruột. Minh Lan liền hiểu hắn vì cái gì cho nàng quy xuống. Nếu không phải Minh Lan cùng Ngọc Khuyết, tấn vương phi đã sớm chết ở triệu hoàng hậu cùng triệu ra trong tay, lại sao có thể dọn đến đất phong hồng châu đi trụ, tưởng lao tướng quân cũng không cơ hội tái kiến nữ nhi cùng ngoại tôn nữ. Tưởng lao tướng quân một phên tuổi, chính là đổ máu đều sẽ không như mày, chính là lúc này cũng nước mắt ngăn không được lưu, nghĩ đến nữ nhi đau khổ cùng vô tội toi mạng nhi tử, tưởng lao tướng quân tâm như Tưởng Đại Lao Gia đã chết, nhưng chết có ý nghĩa. Hắn thành công đem Tấn Vương Phi tin đưa đến Ly Vương Phủ, đưa đến Hoàng thượng trong tay, dọn tới rồi triệu Hoàng hậu cùng triệu gia. Tấn Vương Phi là vừa lật hảo tâm, muốn mượn cơ hội này giúp Tưởng Gia trở về triều đình, Tưởng Đại Lao Gia toi mạng là ngoài ý liệu sự. Kỳ thật đối Tưởng Gia tới nói, rời đi kinh đô, cốt nhục chia liệu mười mấy năm, ngày ngày ở người Mỹ mắt phía dưới sinh hoạt, sống không bằng chết. Cũng nguyên nhân chính là vì có Tưởng Đại Lao Gia hy sinh. Hoàng thượng thương tiếp tưởng ra vô tội, ở vương gia cùng sở ly bọn họ thượng tuyết sân đỉnh, bác lương nhân cơ hội hương binh, sở đại tướng quân tiến cử, hoàng thượng lại đem tưởng lao tướng quân triệu hồi triều đình quan phục nguyên trước. Chỉ là tưởng ra gặp bị thương nặng, tưởng lại khôi phục 20 năm trước phong cảnh sợ là không thể đủ rồi, nhưng đối với một cái tướng quân tới nói, còn có thể thượng chiến trường, còn có thể hồi kinh, tưởng lao thái gia cảm thấy mỹ mãn. Này đó đều là lấy minh lan phúc, tưởng lao thái gia nói, tới chiến trường phía trước. Ta đi gặp quá Tấn Vương Phi, nàng làm ta đại nàng hướng Thế Tử Phi nói một tiếng tạ Thế Tử Phi đối nàng lẫn tình, nàng vĩnh không dám quên, ta tưởng ra cũng không dám quên. Lời này, Minh Lan không biết nên như thế nào trả lời. Ở Tấn Vương Phi cùng tưởng đại lao ra thậm chí đại ra trong mắt, Minh Lan cùng triệu ra cũng không có cái gì thâm cửu đại hận, chỉ là lúc trước triệu yên không hiểu chuyện, đoạt nàng con non diều, do đó kết toán. Kỳ thật đối Minh Lan tới nói, nên nàng cảm ơn Tấn Vương Phi, nếu không có nàng tự tay viết tin. Không có tưởng đại lao ra hy sinh, triệu hoàng hậu cùng triệu ra không dễ dàng như vậy vắn ngã. Tưởng lao tướng quân vẫn luôn rơi lệ không ngừng, sở ly trấn an hắn nói, tưởng ra hiện giờ dọn về kinh đô, lại lập hạ hiển hách chiến công, chờ khải hoàn hồi triều, tưởng lao tướng quân đại có thể hướng hoàng thượng cầu tình, làm tấn Vương phi một nhà dọn về kinh, một nhà đoàn tụ. Sở ly nói như vậy, liên đại biểu chờ khải hoàn hồi triều sau, tưởng lao tướng quân cầu hoàng thượng thời điểm, hắn cùng vương ra sẽ giúp hắn nói chuyện. Hiện giờ triệu ra suy sụp Dũng Quốc công phủ bị giết, Thái Hậu bị cấm túc ở Vĩnh Ninh Cung, không có người ở thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm tấn vương phi, kia nàng ở tại đất phong vẫn là kinh đô cũng chưa quan hệ. Mà ở tại kinh đô, tưởng lao tướng quân có thể thường xuyên nhìn thấy nữ nhi, cũng coi như là liêu biểu an ủi. Tưởng lao tướng quân cảm kích không biết nói cái gì hảo, lấy không quấy giày Minh Lan nghỉ ngơi vì tử, rời khỏi liều lớn. Minh Lan tử khi sau khi bị thương, vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi, xương cốt đều ngủ mềm mại. Lúc này là như thế nào cũng không chịu ngủ tiếp. Sở ly liền mang theo nàng ra liều lớn. Bọn họ chân trước đi, sau lưng chữ phong liền dẫn người tới dọn đồ vật, toàn bộ lều lớn đều cấp hủy đi. Hôm nay đánh thắng trận, các tướng sĩ cao hứng, bãi rượu khánh công, nhân tiện chúc mừng mình lan bệnh nặng mới khỏi. Hoan hô náo nhiệt, các tướng sĩ vây quanh lửa trại khởi vũ. Kỳ thật nơi này cũng không phải chủ chiến tràng, sở ly là đại tướng quân, sở tam cùng tưởng lao tướng quân vì phó tướng quân. Cung bọn họ điều khiển chỉ có 4 vạn tướng sĩ, chân chính chủ chiến tràng cách nơi này có 100 hướng dạm, có vương gia cùng sở đại tướng quân tòa chớn. Lần này, bác Lương Diệt Đại Chu quyết tâm rất lớn, sở đại tướng quân cùng vương gia cũng không dám rời đi quân doanh. Lúc trước dụ địch, sở ly tự mình mang theo tam vạn đại quân đi chi viện vương gia cùng sở đại tướng quân, quân địch cho rằng quân doanh không, cho nên mới tới đánh lén, không nghĩ tới sở ly mang theo đại quân đi rồi mấy dặm mà liền dẫn người giết cái hồi mã thương đem quân địch đường đi cấp phá hỏng, bắt được 5000 quân địch. Tuy rằng lấy Minh Lan cùng Ngưng Quận Chúa làm mồi dụ quá mức nguy hiểm, nhưng không thể không nói, một trận thắng xinh đẹp. Hơn nữa Minh Lan tỉnh lại, đương nhiên đáng giá hảo hảo khánh công. Các tướng sĩ ăn uống linh đình, ngươi tới ta đi, uống thống khoái tận hứng. Bất quá Minh Lan phát hiện sở ly tuy rằng ở uống rượu, nhưng kỳ thật cũng không có mùi rượu, uống lên hai đại vò rượu sau, hắn say khướt nói, không thắng rượu lực. Những cái đó tướng quân cười nói, thế tử phi tỉnh lại, Đại tướng quân tiểu lượng đều biến kém không ít. Các tướng quân cho nhau là mặt quỷ, một bộ chúng ta đều hiểu biểu tình, náo Minh Lan trộm chiều Sở Ly ném qua đi mấy nhớ trứng mắt. Dù sao bất luận những cái đó các tướng quân nói như thế nào, Sở Ly chính là say, Minh Lan dịu hắn trở về nghỉ ngơi, Sở Ly nửa người đều ngã vào Minh Lan trên người, áp Minh Lan eo đều mau chết. Ly quân trướng liều lớn rất xa, Minh Lan đẩy Sở Ly nói, đường trang. Sở Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy không ai theo tới, liền đứng thẳng thân mình. Minh Lan hỏi hắn, ngươi vì cái gì uống bạch thủy? Đánh thắng trận, mọi người đều cao hứng, hắn cư nhiên uống bạch thủy đừng rượu, hắn tử lượng, dễ dàng sẽ không say, hoàn toàn không cần thiết. Sở ly không trả lời nàng, cánh tay dài bao quát, liền đem nàng chặn ngang bế lên, Minh Lan dãy ruộng, hắn mới nói, còn muốn tạo tiểu nhân, như thế nào có thể uống rượu? nay một tháng, ta chính là tích rượu chưa thấm. Minh Lan mặt đỏ như hả đem mặt hoa ở hắn trong lòng ngực. Một tháng cũng chưa uống rượu cũng không biết trang nhiều ít hồi say rượu, khó trách hạ bút thành văn, nếu không phải ly gần, không, có mùi rượu, nàng đều sẽ không phát hiện. Chương 890 thành thần, một Hôm sau, trời sáng, mặt trời lên cao. Minh Lan từ hôn mê tỉnh lại, thân mình vừa động, liền nghe được một trận xương cốt bùn bùn nổ vang thanh, thanh âm cực lớn, dọa sốc lên trướng mảnh vào nhà Tuyết Lê một cú sốc. Nàng Bương Thao đồng tiến vào, theo đồng trang nước gấm mạo hôi hở nhiệt khí. Tuyết Lê đem Thao đồng gọi lại đây nói: Thế tử phi, ngươi không sao chứ? Có phải hay không xương cốt lại nổ tung? Lời này nghe được Minh Lan lại thẹn lại bực lại sợ hãi, nàng như vậy còn không đều là bị sở ly lan lộn. Từ khi hoài sơn như sau, hắn liền vẫn luôn quy quy củ củ, tới rồi đại ly, lại phỏng trừng nàng thánh nữ thân phận, không dám vượt qua giới hạn, hôm qua thằng ổn nào muốn nàng đền bù hắn. Nếu không phải cuối cùng nàng xin tha, còn không biết có thể hay không bị hắn ăn đều không dư thừa xương cốt cha. Trong khuê phòng sự, không tiện với tuyết lê đ Nhưng Tuyết Lê nói nàng xương cốt nổ tung, nàng tùy tùy tiện tiện liền buột miệng thốt ra, nàng lại là không dám nghe. Minh Lan bạch độc bất xâm, khôi phục lực cực cường sự, mấy cái bên người nha hoàng đều biết, nàng hôn mê bất tỉnh, tuyệt đối không bình thường. Tuyết Lê các nàng lo lắng hướng Ngưng quận chúa hỏi thăm, đã biết trải qua, cũng biết Minh Lan xương cốt bị chấn nát sự. Thương gần động cốt 100 thiên, đánh nát bấy kia tuyệt đối không có đường sống, Minh Lan còn sống đó là ông trời phù hộ, một lần nữa khép lại xương cốt luôn là muốn yếu đất điểm. Này đây Tuyết Lê mới có thể bật thốt lên như vậy một câu. Bất quá Tuyết Lê vừa nói lời nói, liền tự biết nói lỡ, đặc biệt nhìn đến Minh Lan bên thai hưởng đỏ, cổ tử thượng không biết bị loại nhiều ít dâu tây, chỉ liếc mắt một cái, liền biết tối hôm qua thế tử ra có bao nhiêu hung tàn Kỳ thật tối hôm qua, Tuyết Lê cùng Bích Châu còn có tứ nhi mấy cái nha hoàn đã tới lều lớn, rốt cuộc Minh Lan hôn mê hồi lâu, vừa mới tỉnh lại, nàng chính mình đều yêu cầu bị người chiếu cố, nơi nào chiếu cố say rượu thế tử ra à. Các nàng làm nha hoàn đương nhiên muốn giúp một chút, chỉ là còn không có tới gần lều trại, đã bị từ lều trại chuyển đến thanh âm náo loạn cái đỏ thấp mặt, lại không dám tới gần, dơ chân liền chạy xa. Đáng thương chạy cấp, tứ nhi còn dẫm đến cục đá chẻo chân, ngã trên mặt đất, nàng không có tứ nhi nhanh ngậy, sau đó đụng phải đi lên, tứ nhi không ngừng nguy chân, còn cho nàng làm đệm lưng. Minh Lan dưới đáy lòng thăm hỏi sở ly vài câu, chế môi reo lên, hảo đói. Bích Châu chính vẽn lên trướng mảnh muốn bảo tới nghe xong liền nói Nô tỷ này liền đi đoan đến tới. Nói xong, nàng liền chạy nhanh đi phân phó. Tuyết Lê bưng thủy tới hầu hạ Minh Lan súp miệng, biết Minh Lan thân mình suy yếu, không hứa nàng số dưỡng. Dựa mắt xong, ăn liền bưng tới, bốn đồ ăn một canh, phân lượng không nhiều lắm, nhưng còn tính tinh xảo. Quân doanh không thể so Ly Vương phủ, cũng không thể so hoàng cung, quân doanh thiếu lương thảo là thường có việc, không được lãng phí. Thơm nào ngạt canh gà, nghe người trong bụng thèm trùng quấy cuồng, Minh Lan đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không uống canh gà. Miệng khô lưới khô, vừa lúc tưởng uống xong canh gà nhượn nhượn hầu. Thanh hạnh phù khay, Tuyết Lê đem cái bàn kéo qua tới, nói: "Này đùi gà là thế tử ra buổi sáng riêng phân phó nô tỳ ngao, thế tử phi uống nhiều điểm nhi." Tuyết Lê hy vọng Minh Lan tái sinh một cái tiểu thiếu gia, phía trước có tiểu thiếu gia thời điểm, đại gia vây quanh tiểu thiếu gia đảo quanh nói giỡn nhiều náo nhiệt à, nàng hoài niệm đoạn thời gian đó, tuy rằng thành châu thực vất vả. Minh Lan đan không mau, nhai kỹ nuốt chậm, chờ nàng ăn xong, thân thể liền hảo không sai biệt lắm. Phao cái nước cấm tắm, thay đổi thân sạch sẽ siêm y thì lại chải vướt bối tóc, Minh Lan lúc này mới ra cửa. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước sau, cảm thấy có điểm không lớn thích hợp, nàng nhớ rõ tối hôm qua thượng lại đây khi, phù cận còn có hai lều chạy A, phân biệt là ngưng quận chúa cùng sở tam, như thế nào không có. Là nàng nhớ lầm sao? Không có khả năng A. Minh Lan hỏi Tuyết Lê nói, ngưng quận chúa cùng sở tam thiếu ra lều chạy đâu? Tuyết Lê gương mặt đỏ lên, dơ tay hướng nơi xa một lóng tay nói. Dịch chỗ đó đi, sở tam thiếu ra nói hắn hôm qua buổi tối một đêm không ngủ hảo, sáng sớm tinh mơ khiến cho người đem lều trại hủy đi, lúc này đánh giá còn ở ngủ đủ đâu. Minh Lan mặt đỏ có thể lấy máu, hận không thể cắn rớt đầu lươi mới hảo, nàng muốn hỏi nhiều một câu làm cái gì. Minh Lan tưởng xoay người hồi lều lớn, nhưng lều lớn như vậy tiểu, buồn ở bên trong nghẹn đến phát quồng, nàng muốn tìm điểm nhi sự làm làm. Nàng đi tìm sở ly, xem có hay không dùng thượng nàng địa phương, hỗ trợ điều chế thuốc mỡ gì đó. Tổng không thể cái gì đều không làm. Kết quả nàng mới vừa đi đến lều lớn chỗ, liền nhìn đến vài vị tướng quân tránh ở quân chướng ngoại nghe lén. Minh Lan có hiểu, đây là quân chướng thương nghị quân tình địa phương, như thế nào có nhiều người như vậy lén lút, sở ly cũng không quản quản. Hơn nữa, lấy sở ly võ công, sẽ không phát hiện không được. kia hẳn là thương nghị không phải quân sự, làm đại gia nghe lén không sao cả. Minh Lan cũng sinh vài phần tò mò, nàng nhẹ nhàng chậm chạp bước chân tới gần. Liền nghe được trong quân lều lớn nổi chuyển đến một trận oán giận thanh. Đại ca, ta mặc kệ, ta chính là người đích ruột thịt đệ đệ. Ta hiện tại liền phải thành thân, người giúp ta nghị cách. Tuy rằng là ở cầu người, nhưng tổng lộ ra một cổ tử vô lại hơi thở. Sở ly thực bất đắc dĩ, hoàng thượng tức giận còn không có tiêu. Hơn nữa, đây là trong quân. Trong quân làm sao vậy? Trong quân liền không thể cưới vợ sao? Mọi việc luôn có người đầu tiên đi làm. Ta sở tam liền khai cái này đầu sở tam bàn tay chụp ở trên bàn. Khí thế ngạo nhân. Minh Lan mặt bất kỳ nhiên lại đỏ, không phải Sở Tam nói nghe được nàng mặt đỏ thai hồng, mà là kia vài vị tướng quân nghe lén thực quên mình, hoàn toàn không nghĩ tới Minh Lan liền ở bọn họ phía sau, nhỏ giọng nói, tối hôm qua đại tướng quân lều trại nội động tinh quá lớn, Sở Tam tướng quân huyết khí phương cương tuổi tác nơi nào nghe à, này không phải náo thượng, đại tướng quân cũng là, người no không biết người đó khổ. Tuyết Lê muốn há mồm, Minh Lan chạy nhanh đem nàng miệng che miệng, cơ hội là đem Tuyết Lê cấp kéo đi rồi. Nay muốn một e ê... Nàng còn không được đường trưởng đánh hầm ngầm A. Chờ Minh Lan đi xa, kia vài vị tướng quân che miệng cười, trong đó một vị chụp nói chuyện vị kia tướng quân nói, nào hỏng rồi, cũng dám dễ ưu cận thế tử phi, xem đem thế tử phi xấu hổ. Kia tướng quân cười nói, thế tử phi không đi, chúng ta như thế nào hảo nghe lén. Lêu lớn nội, sở ly bị sở tam triền không có biện pháp, hắn nói, ngươi là ta đệ đệ, ta liền càng không thể thiên vị ngươi, việc này muốn nghe chư vị tướng quân ý tứ, chỉ cần có một vị tướng quân phản đối Ta liền không được ngươi ở quân doanh làm hỷ yến. Sở tam vừa nghe, liền nói, dựa vào ta ở quân doanh nhân duyên, sao có thể có người không đồng ý. Không đồng ý, ta uống hắn bỏ không đứng dậy. Ném xuống này một câu, sở tam hô, đừng nghe lén, chạy nhanh tiến vào giúp ta nói tốt ta. Tiếng nói vừa rước, ngoài phòng tướng quân ngươi tễ ta ta tễ ngươi, cuối cùng thiếu chút nữa ngã vào tới. Sở ly buông trong tay bút lông sói bút, hỏi, mới vừa rồi ở lều lớn ngoại nghe xong nửa ngày, sở tam sự các ngươi đều biết. Các ngươi có ý kiến gì không? Những cái đó tướng quân ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Việc này đi, bọn họ không có ý kiến. Chỉ là có điểm trong lòng hụt hâm nhi. Bọn họ chính là có tức phụ cùng tiểu thiếp người A, con đều không ở bên người, nhìn đại tướng quân cùng sở tam tướng quân song túc song phi, đỏ mắt hâm mộ đấu kỳ A. Bất quá quân doanh làm hỉ yến vẫn là đầu một hồi, nếu là thật làm, kia xác định vững chắc náo nhiệt. Chỉ là quân doanh không được có nữ quyến đây là quân quy, hiện giờ ngưng quận chúa cùng thế tử phi. Còn mang theo mấy cái nha hoàn ở, đã phá quy củ, này quy củ vừa vỡ lại phá, không có quy củ sao thành được phép tắc ca. Vài vị tướng quân tính toán, nói, sở tam đối ngưng quận chúa si tâm, chúng ta đều xem ở trong mắt, bọn họ có thể ở quân doanh thành thân, chúng ta đều thấy vậy vui mừng, nhưng hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Sở tam không thích nghe, dơ tay ngắt lời nói, ta cùng A ngưng đều từ buôn đã trở lại, còn muốn cái gì lệnh của cha mẹ lời người mai mối A. các tướng quân đã đúng. Chưa thấy qua tư buôn còn như vậy đúng lý hợp tình, nói nữa, ngươi nhưng không chỉ là tư buôn, còn cướp tân nhân đâu. vai vị đại tướng quân lại tính toán nói, quy củ không thể phá, phàm là sự có ngoại lệ, nếu sở tam tướng quân có thể bắt sống quân địch thủ tướng, chúng ta giúp ngươi chuẩn bị hỉ yến khánh công. Hảo. Một lời đã định. chương 892 thành thần, 2. Minh Lan bị những cái đó tướng quân nói xấu hổ trở về doanh trướng, ngồi ở trên giường thất thần. Bên ngoài tuyết lê đánh trướng mảnh tiến vào. Thấy nàng phát ngốc, đánh bạo ở nàng mắt trước mặt lung lay hai hạ kết quả Minh Lan phục hồi tinh thần lại, ở nàng mu bàn tay thượng Vỗ nhẹ hạng, nói, ra đáp ứng sở tam thiếu ra không có. Tuyết lê không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ nói, thế tử ra cùng những cái đó tướng quân nước định hảo, chờ sở tam thiếu ra bắt sống quân địch thủ tướng, liền cho hắn cùng ngưng quận chúa làm hỷ yến. Minh Lan khỏe miệng xẹt qua một mặt sáng cười, lấy sở tam võ công, chỉ cần cùng quân địch thủ tướng giao thủ, bắt sống không là vấn đề. đích xác Toàn bộ quân doanh, trừ bỏ sở ly hắn đánh không lại ở ngoài, không có người là đối thủ của hắn. Húng hồ sở tam thành thân là hỷ sự, quân doanh có thể hảo hảo náo nhiệt một hồi, đại gia cũng cao hứng, những cái đó tướng quân cùng sở tam quan hệ đều không tồi, cho dù là xem ở sở đại tướng quân cùng sở ly mặt mũi thượng cũng sẽ đáp ứng, để như vậy cái điều kiện là vì qua loa lấy lệ văn võ bá quan cùng hoàng thượng, thậm chí là sở đại tướng quân. Rốt cuộc thành thân là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Sở Tam thiếu ra ly kinh phản đạo, sở đại tướng quân trị quân nghiêm minh, nếu là ở hắn thuộc hạng, là tuyệt đối không có khả năng cho phép sở Tam như thế làm vậy Quay đầu lại bị Hoàng thượng chất vấn, nói bọn họ ở dung túng sở Tam, bọn họ liền nói bắt sống quân địch thủ tướng như vậy gian khổ nhiệm vụ, sở Tam đều hoàn thành, bọn họ không thể nói không giữ lời, lật lọng, nếu không quân uy ở đâu. Hoàng thượng tái sinh khí, cũng chỉ có thể pháp không trách chúng. Mọi người đều xem trọng sở Tam. Liền sở ly li đều dặn dò Minh Lan hỗ trợ chuẩn bị tốt hỉ yến yêu cầu chi vật, Minh Lan không tiện rời đi quân doanh, làm thanh hạnh cùng tuyết lê còn có tứ nhi mấy cái nha hoàn lên phố đặt mua của hồi môn. Ở quân doanh, hết thảy giản lược, liền trương rộng mở khí phái giường cũng vô pháp đặt mua, thêm một giường trăm tử bị cùng nguyên lương gối, còn có bàn trang điểm cùng trăm tử thùng chờ thực dụng vật nhỏ. Tuy rằng là chính đại quang minh bái đường thành toàn, nhưng cũng không chính thức, không có tam môi lục xính, lấy sở đại tướng quân cùng Ninh Vương phủ quyền thế quay đầu lại khẳng định còn sẽ vẻ vang đem hỷ yến bộ thượng. Minh Lan làm Nương quận chúa lên phố mua áo cưới, những cái đó tú nương không làm cho các nàng tiến quân doanh đo ni may áo, tuy rằng Sở Ly là đại tướng quân, nhưng không thể làm Sở Ly phá lệ. Minh Lan khuyên hai lần, ngưng quận chúa đỏ mặt không đi. Tuy rằng Sở Tam võ công cao, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất hắn cùng quân địch thủ tướng giao thượng thủ, không có thắng, đến nhiều mất mặt ta. Chờ Sở Tam đem quân địch thủ tướng bắt sống, nàng lại chuẩn bị áo cưới không mượn. Một cái gấp gáp như hỏa, một cái ôn thôn hàm súc. Minh Lan dở khóc dở cười. Thấy Tuyết Lê cùng ngưng quận chúa vóc người không sai biệt lắm, ngưng quận chúa vòng eo lược tinh tế ba phần, Minh Lan khiến cho Tú Nương chiếu Tuyết Lê vóc người làm một bộ áo cưới. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, thanh phong từ từ. Thanh hạnh cùng Tuyết Lê mấy cái nha hoàng từ trên đường trở về, một đám mặt mày hấn hở, phía sau ám vệ sách theo đại tay mải, tới rồi chướng chức dẻm, nha hoàn vui dạo dực tiếp nhận, sau đó vào mảnh Ngưng quận chúa ở bồi Minh Lan nói giỡn, thấy Thanh Hạnh cắt nàng vào nhà, mặt nàng đỏ lên, lời nói mới cho tới một nửa, đứng dậy liền đi ra ngoài. Tuyết Lê đem tay nải bông, che miệng cười trộm, quận chúa ra mặt thật mỏng. Thanh Hạnh tắc cười nói, áo cưới làm tốt, thế tử phi nhìn một cái như thế nào. Tuyết Lê vội đem tay nải mở ra, bên trong một bộ đỏ thấm áo cưới, Minh Lan tay sờ sờ nói, còn tính chắc vá. Gả trông là cả đời đại sự, áo cưới rất quan trọng, nhưng so với áo cưới, gả người càng quan trọng Biên quan xa so ra kém kinh đô giàu có và đông đúc, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn có thể đem áo cưới làm thành như vậy, đã là rất khó được. Tuyết Lê vướt áo cưới, nói, này đều bảy tăm thiên, áo cưới đều làm tốt, lại chậm chạp không khai chiến, đừng nói sở tam thiếu ra, chính là nô tỷ đều chờ sốt ruột thượng hỏa. Minh Lan đấy lòng thở dài. Phía trước nàng không tỉnh lại, ba ngày hai đầu đánh giặc, nàng một thanh tỉnh, quân địch bị bắt mấy ngàn người, nhưng thật ra hành quân lặng lẽ. Quân địch không lại khai chiến mà là hy vọng đại chu phong thích tù binh Bắc lương tướng sĩ bác Lương khơi khơiảo chiến loạn đại chu bắt được này đó tướng sĩ không biết trả giá nhiều ít gian khổ cùng nỗ lực thậm chí liền Minh lan cùng ngưng quận chúa đều làm mồi sao có thể dễ dàng phong thích mấy ngày nay vẫn luôn tại đàm phán 5.000 bác lương tướng sĩ bị nốt ở quân doanh mỗi ngày muốn tiêu hao không ít lương thảo tổng không thể đem người sốngờ sờ, sờ đó chết một người một ngày hai cái bánh bao đại chu tướng sĩ đều cảm thấy tiêu hao quá lớn đương nhiên như vậy tiêu hao Bác Lương sẽ đền bủ. Sở Ly muốn bắt 5.000 tướng sĩ đổi Bắc Lương một tòa thành chỉ, Bác Lương không đáp ứng. Nhưng muốn nói giết chết 5.000 tù binh, Sở Ly không nghĩ như vậy quá, cũng sẽ không có người đề nghị làm như vậy. Hôm nay bắt làm tù binh Bắc Lương tướng sĩ, khó bảo toàn ngày nào đó đại chu tướng sĩ sẽ không bị Bắc Lương tù binh, làm việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Thật giết chết 5.000 tù binh, quá mức tàn nhẫn. Bác Lương không cứu trở về tù binh, quá mức bạc tình. Như vậy bạc tình chí các tướng sĩ sinh tử với không màng, sẽ thương bác lương các tướng sĩ tâm. Hai quân đối trọi, trước mắt ở vào cò kẹ mặc cả giai đoạn. Chờ tù binh một chuyện hạ màn, sau đó mới tiếp tục đánh cái người chết ta sống. Chiếu như vậy tư thế, còn không biết muốn chỉ hoán mấy ngày. chớ nói tuyết lê, chính là Minh Lan đều có chút chờ không kịp. Thử hỏi ở Minh Lan cùng nha hoàn đều cứ như vậy cấp dưới tình huống, sợ tam cái này vội vã cưới vợ như thế nào có thể không đội. Hắn không ngừng cấp. Hắn là cấp khó giàn nổi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, các tướng sĩ tỉnh lại, liền nhìn đến trong quân doanh gian bị trói hai người. Trong đó một người hình hình chính là quân địch thủ tướng. Sở Tam bạo tính tình, không thể nhịn được nữa, hơn phân nửa đêm trộm lưu đi quân địch doanh trưởng, đem quân địch thủ tướng cấp bắt làm tù binh. Quân địch thủ tướng chắp tay sau lưng bị bó ở cây cột thượng, trong miệng tắc phá mảnh vải tử, khỏe mắt co ư thanh, thấy thế nào như thế nào chất vấn. "Trở đại gia tụ lại đây." Sở Tam nói, Thủ cấp ta không chặt bỏ tới, nhưng người ta bắt sống trở về, hắn có thể cho ta làm chứng, là ta tự mình tù binh hắn. Nói xong, sở tam đem quân địch thủ tướng trong miệng tắt phá mảnh vải tử sẽ xuống tới, nói, nói cho bọn họ, là bản tướng quân bắt sống ngươi. kia tướng quân nhưng thật ra có một thân xương cứng, muốn giết cứ giết. Hà tất nhiều lời vô nghĩa. Sở tam lại đem phá mảnh vải tử tắc trong miệng hắn. Hắn hoàn thành nhiệm vụ, quân địch thủ tướng liền không phải trọng điểm. Những cái đó tướng quân đều thế sở tam cao hứng, thế hắn nói chuyện nói, đại tướng quân, sở tam tướng quân bắt sống quân địch thủ tướng, chặt bỏ hắn thủ cấp bất quá là dơ tay chém xuống sự, y thì theo lúc trước ước định, nên thế hắn làm hỉ yến cánh công. Sở ly nhìn sở tam liếc mắt một cái, nói, hảo, làm người chuẩn bị hỉ yến. Sở ly trên mặt không có nụ cười, vô cản xù. Sở tam mày nhăn lại, như thế nào cảm giác đại ca sinh khí. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe sở ly nói. Bản tướng quân nói qua nói tính toán, nhưng Sở Tam không có quân lệnh, tự tiện hành động, có vi quân quy, trưởng trách 30 quân quân. Sở Tam? Không phải đâu. Đại ca, người muốn hay không như vậy nhẫn tâm A. Những cái đó tướng quân hai mặt nhìn nhau, đứng ra thế Sở Tam cầu tình, rốt cuộc hữu kinh vô hiểm. Nhưng nói câu trong lòng lời nói, Sở Tam thiếu ra như vậy thật sự là mạo hiểm, dù sao cũng là quân địch quân doanh, song quyền khó địch bốn tay, vạn nhất hắn ở Bắc Lương quân doanh xảy ra chuyện gì. Nhưng như thế nào công đạo? Này 30 quân côn, ai cũng không tính oan. Đại tướng quân thưởng phạt phân minh. Chỉ là Sở Tam liền thảm, mang thương bái đường, đêm động phòng hoa trúc. Muốn ngâm nước nóng. chương 893 ngừng chiến. Sở Tam là mang thương bái đường. Khập khiếng bị người nâng cùng ngưng quận chúa đã bái thiên địa, lại bị đưa vào động phòng. Không phải minh lan huyết vô pháp chữa khỏi hắn thương, mà là sở ly không được. Sở Tam xúc phạm quân quy, phạt hắn là túc quân kỷ. Nghiêm quân quy, không có quy củ sao thành được phép tác, một bên phạt một bên chưa khỏi, nay tính cái gì xử phạt. Đều các tướng sĩ biết, còn không được hiểu lầm sở ly là giả vờ giả vịt cho bọn hắn xem. Như vậy giả dối xử phạt, có không bằng không có. Trong quân tướng sĩ đều biết sở ly trong tay có hảo dược, nhưng là trưởng trách song sở tam sau, coi như chúng hạ lệnh không được Minh Lan cấp sở tam dược, trái lệnh giả quân pháp xử trí. Tự cấp sở tam dược, cùng giữ gìn quân quy pháp kỳ trước, Minh Lan chỉ có thể thực xin lỗi sở tam. Bất quá sở tam cũng rõ ràng, liền tính cho dược, hắn cũng sẽ không dùng. Với hắn mà nói, một chút bị thương ngoài ra tính cái gì, giữa mấy ngày liền lại sinh long hoa hổ, tung tăng ngày nhót. Chỉ là thương trị không hết, đêm động phòng hoa trúc liền tâm tắc. Một thân đỏ thấm hỉ bào ghé vào trên giường, đau nhe răng trấn mắt, ngưng quận chúa cầm dược nói, ta cho ngươi thượng dược. Sở tam hảo mặt mũi đêm động phòng hoa trúc vô pháp viên phòng liền đủ mất mặt, còn muốn ngưng quận chúa cho hắn thượng dược, mặt đều ném tới rồi bà ngoại ra Lấy sở tam tính tình xác định vững chắc hai chữ, cự tuyệt. Không cần, một chút bị thương ngoài ra mà thôi sở tam cố nén đau đớn, thậm chí bài trừ một mặt cười tới nói. Chết sĩ diện khổ thân. Ngưng quận chúa trở về hắn bảy chữ, liền trực tiếp đi xúc chăn, sở tam chào gắt gao, dùng hành động kháng cự. Ngưng quận chúa thấy nói, ngươi không phải là thẹn thùng đi. Sở tam đôi mắt trợn tròn, thanh âm đều cất cao vài phần, ta sẽ thẹn thùng. Bởi vì kích động, thân mình vừa động, tác động trên mông thường Đau hắn một trận nhe răng trận mắt. Ngưng quận chúa thấy đau lòng, nói, nếu không thẻ thùng, kia vì cái gì không cho ta giúp ngươi thượng dược, trên người của ngươi ta chỗ nào chưa thấy qua. sở tam. Trước kia như thế nào không thấy ra tới ngưng quận chúa như vậy buôn phóng. Chẳng lẽ đều là trang ruột rẻ cùng nuôi nhược. Nhất bái đường, sinh mễ nấu thành cháo, liền nguyên hình tất lộ. Lều lớn ngoại, vây quanh một đống xem náo nhiệt, đầu đẹp đầu, bị lều lớn nổi đối thoại chấn ngoại tiêu lý nột. Thật không thấy ra tới. Người đằng trước trang cao quý ngưng quận chúa người sau càng rỡ, người trước ăn chơi chắc táng không kềm chế được sở tam tướng quân ngược lại rủi rẻ, này. Sao có thể a Nhưng chính thai sở nghe, không phải do bọn họ không tin, chỉ nghe lều lớn nổi nói chuyện thanh truyền đến. Biệt lưu chứ, ta cho ngươi thượng dược, sớm ngày khỏi hẳn, ngươi còn muốn thượng chiến trường giết địch đâu. Đừng, đừng, đừng, ta chính mình có thể tới. Sở tam, ta như thế nào cảm thấy ngươi ra mặt giống như biến mỏng một chút. Trước công chúng bị người bái quẩn, hắn chính là ra mặt lại hậu, hắn cũng khiêng không được a Sở tam không nói lời nào, chỉ dùng ngón tay chỉ bên ngoài. Ngưng quận chúa ngây thơ mà mịt, đứng dậy xốc lên trướng mảnh ra bên ngoài nhìn lên, hảo ra hỏa, tất cả đều là người a Ngưng quận chúa nghĩ đến chính mình lời nói, tức khác mặt so trên người đỏ thâm áo cưới còn muốn kiểu diễm, dậm chân nói, ai cho các người nghe lén. Lêu lớn nổi một hồi lâu không thành, những cái đó các tướng sĩ chính nghi hoặc đâu. Đột nhiên nghe được ngưng quận chúa xấu hổ tức giận thanh âm, dọa hướng trên mặt đất một lan. Cũng không nói lời nào, cốc lốc người quần chúa không phải tự cấp sở tam tướng quân thượng dược sao. Không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói ngưng quận chúa càng thẹn thùng. Những cái đó tướng sĩ tự biết nói lỡ, tức khác làm điều thú tán. Ngưng quận chúa bụng mặt hồi lều lớn, chừng mắt nhìn sở tam nói, ngươi biết lều trại ngoại có người nghe lén, ngươi đều không nói cho ta. Sở tam vẻ mặt vô tội, nay còn dùng nói sao. Dùng đầu gối tưởng cũng biết sẽ có người ồn ào à. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, bọn họ nghe lén bọn họ, chúng ta lại không nói gì thêm quá mức nói. nhưng quận chúa hẳn không thể đem hắn miệng cấp phùng thượng, nên nói thời điểm không nói, không nên nói thời điểm nói một đống, hắn chính là cố ý. Ngưng quận chúa đem dược ném cho sở tam, hãy còn giận dối. Sở tam tiếp dược, nói, ngươi không phải phải cho ta thượng dược sao. Ngưng quận chúa khí hồng hộc, ta hẳn là hứa ngươi miệng vết thương thượng giải mối Sở tam ghé vào nơi đó chỉ chỉ bên ngoài. ngưng quận chúa một hơi nghẹn trong lòng, nàng không thể sinh khí, không thể làm các tướng sĩ hiểu lầm nàng cản trở thả tính tình xú. Nhìn ngưng quận chúa có khí không dám giải, sợ Tam thật muốn đậu nàng chơi, nghề hà lòng có dư lực không đủ, trên mông thương đau thật sự khó chịu. Hắn đại khái là gặp báo ứng. Phía trước Tây Tần đại hoàng tử cùng Chiêu Ninh quận chúa đêm động phòng hoa trúc, hắn chê cười nửa ngày, không nghĩ tới hắn so Tây Tần đại hoàng tử cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trong quân liều lớn, tiếng hoan hô rung trời. Sở Tam cùng ngưng quận chúa bị đưa vào động phòng, thì Yến còn ở tiếp tục. Rượu quá 3 tuần, đều có vài phần men say. Các tướng sĩ cao hứng, nhưng không dám uống quá tận hứng, tuy rằng bắt làm tù binh quân địch không ít tướng sĩ, nhưng rốt cuộc nơi này là biên quan. Hai quân đối trọi, ai cũng không biết quân địch khi nào sẽ công thành, vạn nhất bởi vì uống rượu, làm quân địch chui chỗ trống Hoàng thượng nhất định sẽ dáng tội với bọn họ. Khi đó, Sở Tam chịu phạt đã có thể không phải ăn trượng hình đơn giản như vậy. Lại cao hứng cũng muốn bảo trì thanh tỉnh trạng thái, lấy bị tùy thời ứng chiến. Bất quá một đêm qua đi, quân doanh Tưởng An không có việc gì, không có xuất hiện Sở Ly đoán trước quân địch tập doanh chẳng hướng. Hơn nữa, không ngừng không có, thậm chí còn phát hiện một ít làm Sở Ly nắm lấy không ra sự, ngày hôm qua Vương gia cùng Sở đại tướng quân đang cùng Bắc Lương giao chiến, đánh lừng ực khí thế, quân địch sĩ khí chính thịnh, chính là không biết ra chuyện gì, quân địch đột nhiên lui lại, lại còn có treo lên miệng chiến bài. Từ lúc trước khởi, còn không có xuất hiện quá như vậy chẳng hướng. Vương gia cùng sở đại tướng quân không yên tâm, cố ý phái người tới báo cho sở ly. Sở ly mày ninh, nghi hoặc khó hiểu. Đánh giặc chú ý một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy suốt, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt, quân địch không có chiến bại, lại đột nhiên lui lại. Đây là kiện cực kỳ tổn hại sĩ khí sự, không có đại tướng quân sẽ như vậy đánh giặc, đặc biệt Bắc lương đại tướng là có tiếng tính tình bướng bình, không chết không ngừng. Minh Lan cũng cảm thấy không lớn tầm thường, con suy đó nói. Chẳng lẽ là Bắc Lương Triều Đình ra cái gì biên cố? Sở ly lắt đầu, hẳn là không phải, Phụ Vương ở Bắc Lương xếp vào nhãn tuyến, Triều Đình ra biên cố, Phụ Vương sẽ không trước đó một chút tiếng gió cũng không có, Phụ Vương cố ý làm người truyền tin tức cùng ta, hẳn là cảm thấy việc này cùng chúng ta có quan hệ. Minh Lan hoài nghi có phải hay không cùng những cái đó tù binh có quan hệ. Nhưng quay đầu tưởng tượng lại cảm thấy khả năng không lớn, những cái đó tù binh cũng giam giữ mấy ngày rồi. Bác Lương phải làm chính là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt được đại chu tướng sĩ hảo làm trao đổi, mà không phải đánh tới một nửa đột nhiên ngưng chiến. Đến nỗi sở tam trảo trở về tướng quân, ở quân doanh bị bắt giữ, đã là vô cùng nụng nhã, Bác Lương không có khả năng vì hắn thoái nhượng, trừ phi hắn thân phận tôn quý liền đại tướng quân đều kiên kỵ, nhưng hiển nhiên, hắn cũng không phải. Minh Lan không nghĩ ra, nhưng là nàng lời nói lại cấp sở ly đề ra cái tỉnh. Sở tam trảo trở về đại tướng quân, thân phận không tính t Nhưng cùng kia tướng quân cùng nhau trảo trở về nam tử, khí độ lại là bất phạm. Trực giác nói cho hắn, hẳn là cùng sở tam tiện thể mang theo tay, nửa đường ghét bỏ trầm suýt nữa ném mặc kệ nam tử có quan hệ. Xin lỗi. Lại xin nghỉ hai ngày, trực tiếp đem đại kết cục viết hảo cùng nhau phát đi lên. Xin lỗi, tiếp theo bổn tiểu thuyết không dám lại như vậy thiên mã hành không, hậu kỳ hoàn toàn thu không được. Đổi tới nơi này còn không có từ bỏ, tuyệt đối là trung phấn. Cùng sao sao? Tiếp theo bổn Làm thân nhóm cười đến cười sạc sửa làm đáp tạ Lấy đích vì quý xin lỗi đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. chương 894 đại kết cục. Không ai có thể dự đoán được, trận này nhân vương ra thân thế chi mê mà khiến cho chiến tranh, ở kịch liệt chiến đấu hang hái mấy tháng sau, bởi vì một hồi hỉ yến mà kết thúc. Sở tam vì có thể sớm ngày nên thú ngưng con chúa, độc thân sống địch doanh, bắt sống quân địch đại tướng trở thành quân doanh nói chuyện say xưa để tải câu chuyện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sở tam tiện thể mang theo tay trảo trở về nam tử thân phận càng tôn quý. Hắn mãi bác lương thái tử đích thứ tử, lệ quận vương ruột thịt bảo đệ. Trận này chiến tranh liên bởi vì hắn bị đại chu bắt sống làm bác lương ném chuột sợ vỡ đổ đảo ngược căn qua. Bác lương lệ quận vương là bác lương lão hoàng đế thương yêu nhất tôn nhi, mà lệ quận vương thương yêu nhất chính là cái này so với hắn nhỏ 2 tuổi bảo đệ. Bác lương hoàng đế túi xuống hủ đã Bác lương thái tử đã nằm trên giường nửa năm, bác lương quân thần trong lòng đều hiểu rõ, bác lương thái tử ngao không đến Bắc lương Lão hoàng đế giá hạc tây về kia một ngày, bác lương ngôi vị hoàng đế sẽ từ lệ quận vương trực tiếp kế thừa. Hơn nữa ngày này, sẽ không lâu lắm. Bác lương đối đại chu khai chiến, vẫn là bởi vì vương ra thân thế, lệ quận vương cũng không tán đồng, chỉ là bác lương hoàng đế nghẹn một ngụm tức giận, nhất ý cô hành. Hiện tại lệ quận vương bảo đệ bị trảo. Cái nào đại tướng quân dám không màng hắn sinh tử cùng đại chu đua cái người chết ta sống. chín tộc không muốn sống nữa còn kém không nhiều lắm. Đây cũng là bác lương ở cùng đại chu đánh túi bủi thời điểm đột nhiên lui binh nguyên nhân. Một trận, giao đấu hơn nguyệt, bác lương cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, khi đó còn chỉ là sở đại tướng quân một người tọa chấn biên quan, tưởng lao tướng quân từ bên hiệp trợ, hiện giờ vương gia đã trở lại, sở ly cũng có thể một mình đảm đương một phía. Bác lương muốn gồm thâu đại chu Đánh đại chu túi đầu xương thần giã tâm không có khả năng sẽ thực hiện. Lại đánh tiếp, chỉ biết hao tài tốn của, thậm chí có khả năng vứt bỏ thành trì. Chủ động khơi màu chiến loạn, cuối cùng đầu hàng cầu hòa, kia quá mất mặt. Không bằng thừa dịp hiện tại thế cục còn chưa tới kia một bước, chạy nhanh thu tay lại, có lệ quận vương bảo đệ che ở phía trước, cũng có thể lấp kín cả triều văn võ miệng lươi thế gian. Cứ như vậy, bác lương cầu hòa, biết được chính mình trảo chính là lệ quận vương bảo đệ, sở tam còn có điểm đốc hắn không phải bác lương triệu đại tướng quân Nhi tử sao. Hắn lúc ấy tưởng chính là không ngừng lao tử, hắn liền nhân ra Nhi tử đều cùng nhau bắt sống trở về. Hắn đơn thuần chỉ là vì khoe khoang một chút, mới cố nén phiền toái không đem người giết, mang về quân doanh. Sở Tam nghĩ mà sợ liên tục, như vậy một thân phận tôn quý người, hắn lúc ấy nếu là thật không nhịn xuống, kia đại chu cùng bác lương chiến tranh đã có thể không giữ. Bắt sống bác lương lệ quận vương bảo đệ, còn không biết, đại chu các tướng sĩ đối sở Tam hết chỗ nói rồi Bất quá càng nhiều vẫn là thế hắn cảm thấy cao hứng. Hoàng thượng tứ hôn đem ngưng quận chúa gả cho Phượng đại thiếu gia, hắn kết thân, bắt cóc ngưng quận chúa tư buôn, là phạm vào tử tội, Sở đại tướng quân dạy con vô phương, hoàng thượng đều trượng trách hắn 30 đại bản. Đương nhiên, đối một cái đại tướng quân tới nói, 30 đại bản kia đều là tiểu thương, đánh xong, Sở đại tướng quân đi tới hồi tướng quân phủ, quan trọng là ném thể diện. Trận này chiến đánh hồi lâu, bởi vì Sở Tam đánh bại đánh bạ mà bắt tay giảng hòa, Sở Tam lập công lớn. Yêu khuyết điểm tương để, lại đánh cái 3 năm 10 đại bản, giữ gìn một chút hoàng gia huy nghiêm, việc này liền tính đi qua. Kinh đô, ngự thư phòng. Sở tam bắt sống quân địch đại tướng sự, sở ly vì thế sở tam thành công, tự tay viết viết tấu chương 600 dặm kịch liệt đưa vào kinh. Hoàng thượng xem qua sau, mặt rồng giận dữ, xú khuôn mặt nói, cho rằng bắt sống cái quân địch đại tướng, chờ hắn hồi kinh, châm liền không lột hắn hai tầng ra. Cấp tân nhân chính là Phạm Pháp, hung chi đoạt vẫn là thánh chỉ tứ hôn khuyết không thể chịu đựng Hơn nữa bắt sống quân địch đại tướng, lẻ loi một mình sống địch doanh, hắn cho rằng hắn có ba đầu sáu tay đâu, nếu như bị địch nhân bắt sống, hắn nghĩ tới hậu quả không có. Hành sự như thế hấp tấp, nơi nào có nửa điểm sở đại tướng quân châm ổn, quả thực có nhục sở ra cạnh cửa. Hoàng thượng là càng nghĩ càng tới khí, càng nghĩ càng hòa đại. Phúc công công còn có lúc ấy ở ngự thư phòng vài vị đại thần, đều khuyên Hoàng thượng bất giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Mới vừa khuyên động Hoàng thượng, bên ngoài lại truyền đến tin chiến thắng, hai phong thư liền cách 15 phút. Trước một phong thư không tính quá trọng yếu, cho nên chỉ 600 rằm kịch liệt, mặt sau này phong thái thái quá trọng yếu, là 800 rằm kịch liệt, ngày đêm kiêm trình. Đáng thương Hoàng thượng mới vừa kia thông hỏa đồ bạc, nhìn đến sở ly mới nhất làm người đưa vào kinh tấu trương, Hoàng thượng một ngụm lao huyết tạp ở trong cổ họng, không thiếu chút nữa phun ra tới. Này! Này! Như thế nào có thể như vậy? Vài vị đại thân ngươi xem ta, ta nhìn ngươi không phải tin chiến thắng sao. Vì cái gì Hoàng thượng là cái dạng này biểu tình? Hộ quốc công thật cẩn thận hỏi, Hoàng thượng, ngài không có việc gì đi. Hoàng thượng khỏe miệng xả lại xả, nói, chấm không có việc gì. Hoàng thượng, ngươi này biểu tình nhưng không giống như là không có việc gì bộ răng A, không phải đánh thắng trận sao, như thế nào Hoàng thượng không lớn cao hứng? Hoàng thượng có thể cao hứng sao? Vừa mới đổ hập xuống cửa trách sở ta một hồi, liên quan sở đại tướng quân đều mắng vài câu, quay mặt đi. Này phong lông mi liền đưa đến trong tay hắn tới, chẳng sợ vãn nửa ngày, hắn đều sẽ không như vậy xấu hổ. Muốn hắn cái này làm hoàng đế như thế nào mở miệng, chính là hắn vừa mới trách cứ tính tình xúc động, làm việc cố đầu không màng đôi sở tam, ban đêm xông vào địch doanh, bắt sống bác lương lệ quận vương bảo đệ, bước bác lương cầu hòa. Nhưng hoàng thượng lại không mở miệng, sự tình chính là như vậy đã xảy ra. Phúc công công thấy vài vị đại thần nóng vội biết biên quan tình huống, thật cẩn thận đem chiến báo cầm ở trong tay, thần cấp hộ quốc công xem qua Hộ Quốc công xem qua sau, chán thượng một chồng hát tuyến đi xuống, mặc khắc vài vị đại thần cũng là nghẹn cười không ngừng. Bọn họ đều phải hoài nghi này hai phân tấu trương có phải hay không ly Vương Thế tử cố ý trước sau chân đưa tới. Hộ Quốc công dẫn đầu cười nói, trước kia hoàng thượng liền khen Sở Tam thiếu ra có sở đại tướng quân khí khái, tương lai nhất định trò giỏi hơn thầy. Hoàng thượng xem người quả nhiên thực chuẩn. Kia vài vị đại thần nhìn Hộ Quốc công, Quốc công gia, ngươi này vớt nông ngở công phu có thể a? Hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, nói Bắc Lương đã có tâm cầu hòa, ta Đại Chu cũng không muốn bá tánh chịu chiến loạn chi khổ, có quan hệ cầu hòa công việc, làm phiền hộ quốc công đi biên quan hòa ly vương thương nghị, đem việc này thương định, mau chóng còn bá tánh một cái an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Hộ quốc công quỳ xuống tiếp chỉ, không có trì hoãn, tức khắc khởi hành đi biên quan. Bác Lương tặng cầu hòa thư, Sở Ly còn đem lệ quận vương bảo đệ lưu tại quân doanh nhiều đãi mấy ngày, thẳng đến vương gia cùng vương phi còn có sở đại tướng quân bọn họ đều tới quân doanh. Vương gia tự mình thấy Bắc Lương sứ thần, Bác lương sứ thần hy vọng đại chu thả những cái đó bị bắt giữ bác lương tướng sĩ, vương gia nói, ở thả bọn họ phía trước, buồn vương có cái nghi hoặc, rốt cuộc là ai mê hoặc bác lương hoàng đế, nói buồn vương mẹ đẻ mãi bác lương người. Không chỉ là bác lương người, vẫn là bác lương hoàng đế năm đó quá muôn liền táng nhóm lửa hải thái tử phi. Vương gia ở thời điểm này hỏi cái này vấn đề, hiển nhiên, bác lương không cho cái hồi đáp, này tù binh là đừng nghĩ dễ dàng như vậy thả. Bác lương sứ thần có chút khó xử, vương gia liền nói không có phương tiện nói sao. Bác Lương Sứ Thần tắt nói, vương gia bất giận, đảo không phải không có phương tiện nói, chỉ là nói ra, khủng có châm ngòi ly rán chi ngại. Vương gia ánh mắt cò rụt lại. Sở Tam nỉ non ra tiếng, châm ngòi ly rán. Ai châm ngòi ly rán? Bác Lương Sứ Thần mặc hạ, nói, là ly vương phủ lão vương phi cho chúng ta hoàng đế đưa tin. Sở Tam hít hả một hơi. Đây là họa từ trong nhà, tướng cập hai nước bá tánh A. Bác Lương Sứ Thần thấy vương gia sắc mặt lạnh băng vội nói, việc này ta không có nửa câu hương ngôn, lá thư kia còn ở chúng ta hoàng thượng trong tay, tin là Ly lão vương phi tự tay viết viết, tin thượng có con dấu có thể chứng minh thân phận của nàng, lúc này tin hẳn là đã ở đưa tới biên quan trên đường. Ly lão vương phi là Ly lão vương ra bên gối người, nàng viết thư nói cho bác Lương hoàng đế, Ly vương mẹ đẻ chính là bọn họ Bắc Lương hoàng đế năm đó bị sống thiêu chết thái tử phi, không phải do bọn họ hoàng đế không tin. Nay chiến loạn là Bắc Lương gây lại là vì thảo một cái công đạo. Sở Tam Lạnh lùng nói, "Các ngươi Bắc Lương hoàng đế có thể hay không động động đầu góc hảo hảo ngẫm lại, Ly lão vương phi không phải Ly vương mẹ đẻ, việc này ta không tin các ngươi bác Lương hoàng đế sẽ không biết, Ly lão vương phi hiện tại bị biếm đi trông coi hoàng lăng." Nàng trong lòng phẫn hận, lại lấy vương ra không triếp, vừa lúc vương gia thân thế thành mê, trùng hợp lao vương ra lại từng đi qua Bắc Lương, liền mượn các ngươi Bắc Lương tay báo thủ, các ngươi Bắc Lương liền như vậy cam. Tâm trở thành lão vương phi trong tay ra mổ. Kỳ thật lão vương phi nói đều là lời nói thật. Vương gia mẹ đẻ thật là bác lương thái tử phi, nhưng thật tính lên, lại không phải. Lao vương gia cưới chính là cùng hắn cùng ngã vào dị thế thánh nữ. Nhưng cái này chuyện cũ, biết đến người ít ỏi không có mấy, chính là Lao vương phi đều không có vô cùng xác thực chứng cứ, nàng bằng chỉ là nàng ly lão vương phi cái này thân phận, nàng nói bên gối người thị phi, càng dễ dàng gọi người tin tưởng một chút. Kỳ thật lúc trước Bắc lương hoàng đế chuẩn bị cho chính mình thảo một cái công đạo thời điểm, bác lương liền có đại thần nói này phong thư không đủ vì tin. Năm đó thái tử phi bị sống thiêu hoàn toàn thay đổi, là Bác Lương hoàng đế tận mắt nhìn thấy, lúc ấy đã xác nhận là thái tử phi không thể nghi ngờ, chẳng lẽ Bác Lương hoàng đế năm đó nhận sai thi thể? Chỉ là Bác Lương hoàng đế nhất ý cô hành, ai cũng ngăn trở không được. Hiện tại Sở Tam lấy lời này qua loa lấy lệ Bắc Lương sứ thần, Bắc Lương sứ thần á khẩu không trả lời được, ai, ai có thể nghĩ đến Ly lão vương phi sẽ gạt người, sẽ như vậy ác độc bố trí Ly lão vương ra không phải? Chúng ta hoàng đế đăng cơ vài thập niên, Hậu cung Mỹ nhân vô số, đối diện thế nguyên hoàng hậu một ngày không quên, lúc này mới, lúc này mới mắc nhu. Bác lương sứ thần có chút trột dạ lại có chút đúng lý hợp tình, bọn họ có thể thừa nhận hoàng thượng bị lừa, bị người lợi dụng, nhưng đại chu ly lão vương phi gạt người, ý định chọn sự, càng là tội không dung xá. Lúc này đây gặp mặt, vương gia làm bác lương sứ thần mang theo một nửa tù binh rời đi. Hai ngày sau, kia phong cao mật tin liền đưa đến vương gia trong tay, thật là lão vương gia tự tay viết tin mặt trên còn có nàng con dấu vốn dĩ Vương gia niệm ở lão Vương Phi cấp lão Vương gia sinh nhi dục nữ phân thượng lưu nàng một cái đường sống hiện tại lại là lưu đến không được chờ xử lý xong biên quan hòa thân việc đại quân liền Khải hoàn hồi chiều ngồi ở trên xe ngựa xúc lên màn xe còn có thể mơ hồ thấy thanh châu cao ngất trong mây Tuyết Sơn Minh Lan cỡ nào tưởng ở hồi kinh phía trước về trước đại Ly xem Sơn nhi liếc mắt một cái chỉ là nàng hồi đại ly một chuyến ít nhất muốn đại hai tháng Chỉ có thể tạm thời đem này ý niệm đánh mất. trừ bỏ Minh Lan đối đại ly tâm tâm nhậm nhậm, lại chính là Vương ra cùng Vương Phi. Nhìn tuyết sơn, Vương Phi hai mắt đấm lệ mông lùng, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau. Minh Lan cùng ngưng quận chúa đem phát sinh ở bọn họ trên người sự đều nói cho Vương Phi, đặc biệt là chiêu ninh quận chúa gả chồng chuyện này, nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nói cho Vương Phi, chiêu ninh quận chúa gả tây tần đại hoàng tử người không tồi, làm nàng an tâm. Ngã vào gì thế sau Vương phi liền vẫn luôn ở lo lắng để phòng sinh hoạt, mỗi một ngày đều ở dày vò. Nàng không biết lão Vương ra cùng Triêu Ninh quận chúa mấy năm nay cũng không có giống bọn họ cho rằng như vậy, lão Vương ra không có bị người cầm tù, quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, hắn là đại ly chiều cao cao tại thượng hoàng đế, tuy rằng cái này hoàng đế quá có điểm mệt, nhưng phàm là thánh minh hiền quân, liền không có quá không vất vả. Chiêu Ninh quận chúa cũng không có vương phi tưởng như vậy bị đánh ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chỉ là so với ở Ly Vương phủ khi Thiếu vài phần bờ bãi, lao vương gia không được nàng tùy tiện lên phố loạn dạo, An chính là cẩm y Điện ngọc thực, xuyên chính là lăng la tơ lụa, chỉ là bên người chỉ có lao vương gia bồi, thiếu vương gia cùng vương phi còn có huynh trưởng làm bạn mà thôi. Hiện tại chiêu ninh quận chúa gả chồng, có lao vương gia che chở, vương phi không lo lắng nàng quá không tốt, chỉ là tưởng nghiệm nữ nhi mà thôi. Cũng không biết đời này còn có hay không cơ hội có thể chính mắt trông thấy nàng. Đến nỗi chiêu ninh quận chúa bộ dáng, sở ly vẽ bức họa có vài phần giống nàng, có vài phần giống Vương Gia. Nói đến Vương Gia, không thể không để một câu không công bằng. Minh Lan bọn họ ngã vào gì thế, Vương Phi hỏi một câu, bọn họ liền bờ lạ bờ lạ đảo cây đầu, lớn lớn bé bé, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều cùng Vương Phi nói. Chính là chờ bọn họ nói xong, hỏi Vương Phi, bọn họ rất tới rồi địa phương nào. Vương Phi nói năng thận trọng, một chữ cũng không nói. Mời ta, mọi người đều nói bí mật đổi bí mật, bọn họ bên này ông Trúc đảo đậu nành. Đem gốc gác đều công đạo, nhưng đối vương gia cùng vương phi trải qua lại là hoàn toàn không biết gì cả. Càng là không nói, đại gia liền càng tò mò. Rốt cuộc lúc trước bọn họ cũng nhìn đến quá hai cái hình ảnh, một cái là vương gia ở đào hố, vương phi đứng ở hố biên cảnh tượng. Một cái khác chính là phát hồng thủy, vương gia cùng vương phi ngâm mình ở trong nước. Trừ cái này ra, liền cái gì cũng không biết. Nhưng, phía trước vương gia cùng vương phi quan hệ giống nhau, nhưng là từ gì thế trở về, vương gia cùng vương phi quan hệ tốt không được. Tốt tất cả mọi người dân mình, ngay cả sở ly đều hoài nghi vương gia có phải hay không cấp vương phi rót cái gì mê hồn canh, đối hắn tốt như vậy. Ở sở ly rò hỏi tới cùng hạ, vương phi nói một chút. Sở ly hỏi bọn hắn đào hố làm cái gì, vương phi nói vương gia đào hố là vì săn thú, đến nỗi ngâm mình ở trong nước. Lúc ấy bọn họ đãi địa phương phát hồng thủy, bao phủ thôn trang, vương gia mới đầu ở cứu người, nàng cũng hỗ trợ, chỉ là sức lực tiểu, lại kéo người thời điểm bị hồng thủy vọt vào trong nước, vương gia vì cứu nàng. Hai người ôm kia căn đầu gỗ, ở trong nước thao một ngày một đêm. Ở ngã vào dị thế sau, Vương Phi cùng Vương ra như hình với bóng, nếu không phải Vương ra che chở, nàng sớm mất mạng. Cùng đã trải qua sinh tử, cùng căng khổ, cộng hoàn nạn, còn có cái gì khúc mắc không giải được. Vương Phi không muốn nói, cũng không ai rốt cuộc không ai dám ép hỏi, ngược lại là Vương Phi, sơn nhi lưu tại đại ly, Vương Phi luyến tiếp, rồi lại không thể nời hà, nàng biết Minh lan so nàng càng không muốn cốt đục chia lịa, Nàng có thể làm chỉ có thúc dục Sở Ly cùng Minh Lan lại cho nàng sinh một cái Tô nhi. Đại quân khải hoàn hồi chiều, hoàng thượng xuất đủ loại quan lại ra khỏi thành ngồi dọn chào. Sở đại tướng quân đem Sở Tam chói lại, trên lưng tắc căn cành mặt gai, một chân đạp ngồng, trực tiếp đem Sở Tam đá đến hoàng thượng trước mặt. Sở đại tướng quân quỳ xuống thỉnh tội, thần dạy con vô phương, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng vẻ mặt tươi cười đem Sở đại tướng quân nâng dậy tới, nói: "Đại tướng quân bảo vệ quốc gia, gì qua có?" Nói xong, Ta sở tam liếc mắt một cái, quải cửa thành thượng lượng một ngày làm hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Sở tam trong miệng tắc mảnh vải, ngâu Ngô Ngô muốn nói lời nói, nhưng mà nói không nên lời. liền như vậy bị kéo đi rồi. Vẫn là sở đại tướng quân phát nói, chạy nhanh kéo đi. Không biết còn tưởng rằng kéo chính là kẻ thù ra nhi tử. Hoàng thượng mở tiệc khoản đãi khải hoàn mà về tướng sĩ, thân là lớn nhất công thần chi nhất sở tam, bị treo ở cửa thành thượng, gió lạnh siêu siêu, đừng nói cơm, thủy cũng chưa một ngụm. Hoàng thượng luận công hành thưởng, Sở đại tướng quân công lao là lớn nhất, ở vương gia cùng Sở Ly không ở mấy tháng, toàn dựa Sở đại tướng quân một người chết kiêng. Mà vương gia công lao còn lại là vô pháp cân nhắc, tiên hoàng ban thưởng Ly vương phủ hai tòa kim sơn, vương gia cầm một tòa tới làm quân lương. Cũng là ở Ngọc khuyết dưới sự trợ rút, quan sắt dùng để luyện chế binh khí tốc độ nhanh gấp 10 lần không ngừng. Cao hứng, hoàng thượng muốn ban thưởng Ngọc khuyết. Nhưng mà, Ngọc khuyết cũng không ở. Biết được Ngọc khuyết chủ chính là lão vương gia bảo đệ, Hoàng thượng tổn thức. Sở đại tướng quân công lao không nhỏ, hoàng thượng ban thưởng vô số, nhưng Sở đại tướng quân không có muốn, Sở Tam phạm sai quá lớn, hắn dạy con vô phương, lý nên lấy công chủ tội. Phượng đại thiếu ra cùng Ngũ hoàng tử bọn họ đứng ra thừa nhận bọn họ là đồng lõa. Hào gia hỏa, nhận đến bây giờ, cuối cùng là nhịn không được thừa nhận. Hoàng thượng giận dữ, đều đi bồi Sở Tam phơi ánh trăng. Văn võ bá quan đều đứng ra thế Sở đại tướng quân cùng Sở Tam cầu tình. Hoàng thượng xua tay nói: Lượng sở tam bọn họ mấy cái hôn tiểu tử một ngày, chuyện này chấm liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở đại tướng quân cùng phu nhân quỷ tạ thánh nhân. Khánh công yến sau, Ninh Vương Phi cùng sở đại tướng quân phu nhân còn xào lên, vì tranh đoạt ngưng quận chúa xảo lên. Sở đại tướng quân phu nhân cảm thấy ngưng quận chúa đã gả cho sở tam, là sở ra con dâu, lý nên cùng nàng cùng nhau hồi sở ra. Ninh Vương Phi muốn ngưng quận chúa hồi Ninh Vương Phủ, lúc trước vô cùng cao hứng gả nữ nhi, kết quả bị sở tam kêu hôn tiểu tử cấp đoạt kiệu hoa Nữ Nhi vừa đi liền không có tin tức, nàng cái này làm nương không biết nhiều lo lắng, hiện tại thật vất vả đã trở lại, đương nhiên phải về Ninh Vương phủ. Ông nói công hữu lý bà nói bà có lý, Ninh Vương cùng Sở Đại tướng quân đau đầu. Cuối cùng, Sở Đại tướng quân lên tiếng, làm ngưng quận chúa hồi Ninh Vương phủ, Sở Đại tướng quân phủ một lần nữa tam môi lục sính, vẻ vang đem ngưng quận chúa cưới trở về. Cái này đề nghị, không ai nói không tốt, xem như giai đại vui mừng. Nhưng giai đại vui mừng chung, có một người không tao hứng. Hơn nữa là thực không cao hứng. Người kia, chính là Sở Tam. Ở quân doanh thành thân, đêm động phòng hoa trúc hắn là đỉnh một ngông thương nằm bỏ quá. Lần này một lần nữa làm hỷ yến, vừa lúc bổ thượng động phòng hoa trúc, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn đêm động phòng hoa trúc lại ngâm nước nóng. Ngưng quận chúa mang thai. Hạ kiệu hoa khởi, nghe pháo vị liền bắt đầu buồn ôn, cố nén đã bái đường, ở đưa vào động phòng trên đường không nhịn xuống. Phun ra. Với lúc chúc mừng khách khứa liền có Thái y yể, một mạch Liên bắt đầu chúc mừng. Sở Tam đêm động phòng hoa trúc, bị Sở Đại tướng quân phu nhân nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không cho chạm vào ngưng quần chúa. Sở Tam. Sau đó, toàn bộ kinh đô đều ở truyền lưu hắn truyền thuyết. Sở Tam thiếu mãi mãi vào cửa không đến 15 phút liền có thai, cùng hắn một so, vào cửa hỉ gì đó đều như bạo. Sở Tam cùng ngưng quận chúa thành thân ngày hôm sau, Tam lão ra bọn họ với phố Tây cửa chợ chém đầu thị chúng Lao Vương Phi cũng không ở. Kêu phong mật báo tin Vương gia hồi kinh cùng ngày liền trình cho Hoàng thượng. Đó là Lao Vương Phi tự tay viết tin, không phải do nàng phủ nhận. Hoàng thượng làm người đi bắt Lao Vương Phi bọn họ thẩm vấn, hình bộ thượng thư tự mình đi hoàng Lăng bắt người, Lao Vương Phi mặc chỉnh tề chờ bọn họ. Ở hình bộ thượng thư đẩy cửa đi vào thời điểm, Lao Vương Phi liền uống thuốc độc. Nàng sống trong nhung lụa cao cao tại thượng hơn phân nửa đời, không nghĩ tới sắp già rồi, sẽ rơi vào cái đầu mình hai nơi kết cục. Lão Vương Phi không thể chịu đựng được bị người kéo đến phố Tây cửa chợ chém đầu thị trúng thê thảm. Một ly rượu độc, chấm dứt chính mình. Đối với lá thư kia, Lão Vương Phi cười thảm một tiếng, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Ta Lão bà tử cả đời nói qua lời nói dối vô số kể, cuối cùng lại chết ở nói thật ra thượng. Một câu nói xong, liền nuốt khí. Đôi mắt mở to tròn tròn, chết không nhắm mắt. Đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, nhưng nghĩ đến những cái đó chết vào chiến loạn tướng sĩ không có người đồng tình Lao Vương Phi. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nếu Lao Vương Phi không tranh không đoạn, nàng hiện tại vẫn là Ly Vương Phủ Lao Vương Phi, gì đến nỗi lưu lạc đến chết sau bị hưu kết cục. Một năm sau, Ly Vương Phủ, tân khách như mây, khách đến đời nhà. Hôm nay là Ly Vương Phủ tiểu thiếu già trăng tròn nhật tử. Một tháng trước, Ly Vương Thế Tử Phi sinh hạ một tiểu thiếu già, vương gia vương phi cao hứng, đại làm trăng tròn rượu, liền hoàng thượng đều ra cung chúc mừng. Nghe nói đây là ly vương thế tử phi sinh cái thứ hai hài tử. Đệ nhất thai cũng là cái tiểu thiếu gia, nhũ danh kêu Sơn Nhi. Nhưng không ai biết kia hài tử đi đâu vậy, hiện tại ở nơi nào, phỏng đoán xuân sao, vương gia lấy Sơn Nhi đã bái thế ngoại cao nhân vi sư bị mang đi qua loa lấy lệ qua đi. Đủ loại quan lại chúc mừng, hoàng thượng muốn đích thân cấp hài tử ban danh, bị vương gia từ chối. Hắn tôn nhi, đương nhiên hắn cái này làm tổ phụ ban danh, không nhọc phiền hoàng thượng. dám cự tuyệt hoàng thượng ban danh tuyệt đối là độc nhất phân. Chính nội đường, hoàn thanh thiếu ngữ, nhà hoàn ôm hải tử ra tới cho đại gia nhìn. Vương Phi hỏi, thế tử Phi đâu? Nhà hoàng đem hải tử ôm cấp Vương Phi, một bên trả lời, thế tử Phi quần áo ôm hế, ở thay quần áo, nói là chờ lát nữa liền ra tới. Những cái đó quý phu nhân vây đi lên, đều nói hải tử mày rấm mắt to, cực kỳ giống. Gì? Đứa nhỏ này như thế nào như là sở tam thiếu gia nhi tử? Như thế nào ôm sai hải tử? Vương Phi rỡ khóc rỡ cười. Lúc đó, một nhà hoàn chạy như bay lại đây. Hô, Vương ra, Vương Phi không hảo. Thế tử Phi nói Thế tử ra là đại kẻ lừa đảo, để thư lại mang theo tiểu thiếu ra chạy. Mọi người ổ lên, ẩm ý chính đường, nháy mắt an tĩnh lại. Thế tử đâu? Vương ra hỏi. Thế tử gia đuổi theo. Vương ra đỡ chán, nhìn Minh Lan lưu lại tin, biết nàng là đi tìm Sơn Nhi. Vương ra cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Đại gia tiếp tục ăn uống, không cần phải xen vào bọn họ. Mọi người, đây là trăng tròn rượu A. Vai chính là tiểu thiếu ra A A A. Cửa thành, con một giá xe ngựa chạy về phía ngoài thành, ngẫu nhiên có vài tiếng trẻ con khóc nỉ non chuyển đến. Không khóc, không khóc, nương mang ngươi đi tìm ca ca ngươi. Màn xe bị xúc lên, lộ ra sở ly kia trường tuấn mỹ như yêu nghiệt mặt, ngươi thật đúng là dám để thư lại trốn đi. Minh Lan ôm hải tử, hoán trách nói, ai làm ngươi lửa ta suốt một năm. Đừng nghĩ bắt ta trở về. Sở Ly ngồi vào bên người nàng, bật cười nói nếu là không được ngươi ra tới, ngươi còn có thể ôm hải tử chạy xa như vậy. Minh Lan không thể nào phản bác. Sở Ly đem Minh Lan ôm vào trong ngực. Minh Lan ôm hải tử. Một cái ôm một cái. Xe ngựa từ từ đi phía trước. Xong, chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com.